người thở dài và những vị thần tí hon Ngày xưa ngày xưa Có một anh thợ dày trẻ sống trong một ngôi làng nọ. Anh là người hiền lành dễ mến, nhưng cũng rất chậm chạp và bụng về. Anh không biết cách sắp xếp thời gian một cách khoa học, lại hay để dụng cụ làm việc lung tung. Mỗi khi cần đến thứ gì, là anh lại lục tung cả đống kèm búa dao kéo lên mà tìm. Vì vậy, anh không khi nào làm kịp dây để giao cho khách hàng đúng thời hạn. Khi khách hàng hối thúc, cũng là lúc anh phải vắt chân lên cổ mà làm, liên tục từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Không có sự chăm chút, lại làm việc khi quá mệt mỏi, nên hậu quả là những đôi giày anh làm ra luôn có sai sót và khiếm khuyết. Điều này khiến các khách hàng của anh hết sức bất bình, họ lần lượt ngừng đặt hàng với anh. Tiệm giày của anh ngày càng vắng khách và cuối cùng, anh thở dài lầm vào cảnh nghèo khó, túm quần Một tối nọ, sau khi mệt mỏi sắp xếp những mảnh da giày cuối cùng còn lại, anh thở chán chường, nằm sống sượt trên chiếc ghế dựa, vu vơ xem lướt qua các tờ báo cũ, rồi chìm vào giấc ngủ say lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi thức dậy, anh thở vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một đôi giày tuyệt đẹp với chùm quả tua đẫm dáng được ai đó đặt tại nơi mà tối qua anh đã xếp những mảnh da dày. Trong khi anh thở còn đang ngẩn ngơ trước những gì đang diễn ra thì một vị khách bước vào tiệm, sẵn lòng trả ngay một khoản lớn để có được đôi giày xinh đẹp đó. Cô ấy chỉ là một vị khách tình cờ ghé vào mà thôi, nhưng vừa nhìn thấy đôi giày, cô đã thích ngay. Với số tiền có được, anh có thể mua thêm nguyên vật liệu để may được hai đôi mới. Muốn thử xem phép lạ có xảy ra một lần nữa hay không? Tối đó, anh lại mang những mảnh da xếp vào chỗ cũ trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, người thợ vô cùng vui sướng hân hoang khi lại thấy đặt ngay ngắn trước mắt mình là một đôi giày ống nam khá mốt bên cạnh đôi giày nữ cao gót thanh tao. Chưa bao giờ anh nhìn thấy những đôi giày đẹp đến thế, kiểu dáng mới lạ, trang nhã. Đường mây lại sắc sảo kỹ càng. Đôi nam nữ đầu tiên đi ngang qua tiệm dây của anh đã hào phóng bỏ ra một số tiền lớn để mua chúng. Thế là anh thợ dây lại có thêm tiền để mua nhiều da hơn nữa. Đêm hôm sau, như thường lệ, anh thợ dây lại mang những mảnh da xếp vào vị trí hôm trước rồi nằm vào chiếc ghế giữa quen thuộc. Nhưng lần này anh chỉ giả vờ ngủ dù cho cơn buồn ngủ gần như kéo sụp cả mi mắt, anh vẫn cố thức để khám phá phép lạ nào đã khiến cho những mảnh da sù xì có thể biến thành những sợi dây đẹp và tinh xảo đến vậy. Đến gần nửa đêm, cả căn phòng của anh bỗng sáng rực bởi một luồng ánh vàng lung linh lan tỏa. Rồi, hệt như bước ra từ câu chuyện cổ tích, hai chú lùn với đôi tai nhọn nhẹ nhàng đáp xuống cạnh anh thở và với chiếc kim khâu bé xíu trong tay, họ thoăn thoắt ghép các mảnh vải chà dày lại với nhau như những người thợ giày thật thụ. Không nén được niềm phấn khích, anh thở ngồi dậy và thốt lời cảm kích vì sự khéo léo của các chú lùng kỳ lạ đó. Anh nói với họ rằng anh chỉ là một người thợ giày kém cỏi và nài nỉ họ hãy tiếp tục giúp anh. Thật trà và cảnh nghèo túng của anh thợ giày đã khiến các chú lùng ở vương quốc thần tiên đè lòng tắc ẩn từ lâu nên họ đã vui vẻ chấp thuận lời thỉnh cầu. Tình độ về những kiểu giày độc đáo, hợp thời trang của anh thợ giày lập tức lan ra nhanh chóng. Những đơn hàng tới tấp được gửi đến khiến chẳng mấy chốc người thợ giày nghèo khó ngày nào trở nên giàu sụ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những chú lùng phải làm việc cực lực suốt ngày đêm. Sau một thời gian, người thợ giày thay đổi thái độ. Anh ta không còn không phục tài năng của các chú lùng nữa, mà ngày càng cay gắt hơn với các vị ân nhân của mình. Một cảm giác ganh tỵ xuất hiện trong anh, vì chưa bao giờ anh có thể làm ra được những đôi giày tuyệt vời như họ đã làm. Thỉnh thoảng anh trêu chọc một cách ác ý về chiều cao khiêm tốn cũng như đội tà nhọn của hai chú lùn. Trong lòng anh đã dần bất kính sợ tài phép của họ, bởi dưới mắt anh, họ dường như đã chấp nhận trở thành người làm công để anh sai khiến hàng ngày. Trong khi đó, hai chú lùn cũng đã mệt mỏi với công việc lúc nào cũng đè nặng trên vai. Hơn nữa, anh thở dài lại thương xuyên càng nhằn Bởi việc họ làm không kịp đơn đặt hàng của khách. Vì thế tuy rất cố gắng, hai chú lùng vẫn không thể làm việc với lòng say mê như trước nữa. Vì họ đã không tìm lại được ý nghĩa trong công việc của mình, nhưng vốn hiền lành và rất trọng lời hứa, họ không thể bỏ mặc anh được. Thế rồi, mùa giáng sinh đến, khắp nơi mọi người náo nức chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất trong năm. Hai chú lùng cũng hân hoang Với kỳ nghỉ bên gia đình và bạn bè ở Phường Quốc Thần Tiên, ngày khi họ vừa rời khỏi cửa tiệm thì một trong những vị khách quen thuộc của anh thợ giày ghé đến, yêu cầu làm ngay cho ông ta một đôi giày bằng da cá sấu. Anh thợ giày lưỡng lự một lúc lâu vì lo sợ giày do mình may sẽ không đẹp và sắc nét bằng các vị thần tiếng hơn. Nhưng khi vị khách nọ sẵn lòng trả một khoản tiền hậu hĩnh, anh thợ giày quyết định đánh liều một phen. Phải mất cả một buổi sáng đánh vật trong đầm lầy, anh mới hạ gục được một con cá sấu. Cảm giác chiến thắng khiến anh thở dậy quên cả mệt nhọc. Thì cũng lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác mình là người hữu dụng, làm được một việc gì đó bằng chính đôi bàn tay của mình, thay vì chỉ ngồi nhìn như trước. Hấn hở mang chiến lợi phẩm về cửa hàng, Anh thợ giày cẩn thận thuộc da và say mê tạo dáng cho đôi giày mới. Anh chăm chút kỹ lưỡng từng đường kim mũi chỉ, khéo léo kết nối các mảnh da lại với nhau. Kết quả là đôi giày anh làm ra, ai trông thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đặc biệt là vị khách hàng đã hài lòng đến nỗi còn thưởng thêm cho anh một món tiền lớn. Điều đó làm cho anh thợ giày ủ dột cáo khắc của ngày nào trở nên tự tin hơn rất nhiều. Khi hai chú lộn trở về, anh thợ giày hớn hở khoe với họ về những điều đã xảy ra khi họ vắng nhà và cũng hết lòng xin lỗi về thái độ cư xử thiếu tôn trọng vừa qua của mình. Tất nhiên, hai chú lộn không phải là những người giận lâu, họ sẵn lòng bỏ qua chuyện cũ và vui vẻ chấp nhận làm thầy dạy nghề cho anh thợ giày dựa lợi anh khẩn thiết đề nghị. Kể từ đó, Anh thời giày chuyên tâm theo các chú lùng học nghề, anh trẻ nên siêng năng cần mẫn hơn. Đáp lại, các vị thợ cũng hết lòng chỉ dạy cho anh kỹ thuật may cũng như cách thiết kế kiểu dáng cho một đôi giày. Thời gian trôi qua, tay nghề của anh thời giày ngày càng tiến bộ trở rệt. Giờ đây, anh đã có thể tự làm ra những đôi giày tinh xảo không kém gì các chú lùng. Một ngày đó, để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nhiệt tình chỉ dạy và sự giúp đỡ của các vị thần. Anh thợ dạy cất công chế biến một món ăn mà anh đặc biệt ưa thích, đó là món bánh nướng nhân anh đào. Hương vị của chiếc bánh ngon đến nỗi, sau khi dùng xong, các vị thần cứ tấm tắc khen mãi và nhờ anh thợ dạy chỉ cho họ bí quyết làm bánh. Cuối cùng cũng đến lúc các vị thần tí hon phải từ giã anh thợ dạy Giờ đã là người thợ giày tài hoa nhất trong vùng. Cục chia tay của họ thật cảm động và đầy lưu luyến. Anh thợ giày đã rút được kinh nghiệm quý báu, muốn thành công trong nghề thuật kinh doanh, cần phải biết toàn tâm toàn ý với công việc và luôn giữ chữ tín. Triền các vị thần tí hon, sau khi học được bí quyết làm bánh nướng, họ tự tin mở một tiệm làm bánh khá lớn tại xứ sở thần tiên của mình. Bánh cô họ làm trà ngon đến nỗi danh tiếng vượt ra khỏi biên giới, được xuất khẩu đến tận những nơi mà cả họ và anh thở dày chưa từng một lần đặt chân đến. Thành công chỉ đến với những ai chăm chỉ, tự tin vào khả năng của mình và luôn biết vươn lên trong cuộc sống.